Các bạn thân mến, những thất bại liên tiếp của quân Mỹ Ngụy đã khiến thiếu tá Đạo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng không khỏi băn khoăn nghi ngờ có nội gián trong hàng ngũ mình. Đạo đã giả soát lại tất cả các mối quan hệ để xem có sơ hở gì trong quá trình thực hiện kế hoạch không. Nhưng hắn không tìm thấy sự nghi vấn nào ngoại trừ một số chi tiết có khả năng liên quan tới út liễu. Nhưng Đạo cũng không dám tin Út Liễu lại là Việt Cộng Vì Đạo đã từng cho người theo dõi Út Nhưng tất cả đều khẳng định Út là một người dân bình thường được bà con yêu mến Đang chăn trở không biết nguyên nhân những thất bại của mình Đạo lại bất ngờ được thím ba cho biết sự thật về cái chết của người mẹ năm xưa Trong thâm tâm đạo thù Việt Cộng vì nghĩ Việt Cộng sát hại mẹ mình, nhưng thím ba thì khẳng định người giết mẹ đạo chính là ông hội đồng thôn, người mà đạo vẫn cho là có ơn lớn với cuộc đời hắn. Những thông tin ấy khiến đạo rất hoang mang. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ Ưu túi Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn đỗ viết nghiệm. Mời các bạn cùng theo dõi. biệt động quân biên phòng của thiếu tá Đảng. Đại tá Hình vẫn thao thao bất tuyệt. Việc di chuyển của địch quân là cơ sở để chúng ta dự đoán. Cộng quân sắp tới có thể mở những đợt tiến công mới vào các đơn vị quân chính phủ của chúng ta. Hình đưa cây gậy chỉ vào những vị trí mà theo hình, sắp tới cộng quân có thể sẽ đánh chiếm là con tum Tây Nguyên. Phía Nam là vùng Đông Nam Bộ, phía Bắc là đường số 9 Quảng Trị. Vậy còn quân khu 1, hình đặt cây gậy chỉ vào Thượng Đức Đông Sơn Trung Sơn, rồi nói: Những căn cứ này, cộng quân từng muốn nhổ của chúng ta từ lâu, nhưng các chiến hữu của quân đội đã dáng cho địch quân những đòn nhớ đời, khiến chúng phải rút lui nhục nhã. Lần này, Tư lệnh yêu cầu các chiến hữu quyết hy sinh vì chính nghĩa để bảo vệ quốc gia khỏi quân xâm lăng Bắc Việt. Hình đặt cây gậy chỉ bản đồ xuống bàn, quay sang nhìn thiếu tá đạo nói tiếp. Hướng đồng bằng, theo thông tin của Bộ Tổng Tham Mưu, Cộng quân sẽ sử dụng các tiểu đoàn bộ đội địa phương, các đơn vị đặc công đánh phá sâu vào lãnh thổ quốc gia để làm mất ổn định và đánh lạc hướng chúng ta. Thiếu tá hiểu chứ? Khi các đơn vị trên hoạt động, lập tức quân chủ lực của địch quân sẽ tiến đánh những căn cứ quân đội chúng ta, như tôi vừa nói. Do đó, tiểu đoàn của thiếu tá phải tăng cường chốt chặn, khảo sát gắt các cửa khẩu từ trên xanh của chúng xuống đồng bằng. Hình vẫn đọc diễn bài nói, như đã thuộc lòng từ trước. Hình lại cầm cây gậy lên chỉ tiếp. Mũi cây gậy kéo một đường ngang từ tây bắc Đà Nẵng xuôi đến phía nam chân dãy núi Hòn Tào. Thiếu tá Đạo mắt như dán vào đấy những nơi mũi cây gậy đi qua trên tấm bản đồ. Nhưng trong đầu Đạo lại như đang nghĩ đến một chuyện khác. Thiếu tá ta... Đạo giật thót nhìn hình bối rối mặt đỏ bừng. Dạ thưa đại tá, tôi hiểu. Thiếu tá vẫn chưa quên được vụ tên bồn có phải không? vận may, vẫn còn cho thiếu tá đó. Câu hỏi của Hinh thật tài tình. Thiếu tá đạo vẫn bị ám ảnh bởi vụ thoát nạn vừa qua trên đường từ Đà Nẵng về sở chỉ huy tiểu đoàn. Điều đáng nghĩ nhất và cũng đau nhất để cộng quân ngang nhiên tấn công ngay giữa vùng đất quốc gia do tiểu đoàn đạo kiểm soát. Tên bồn chết là thứ bỏ đi không đáng tiếc, nhưng cảnh báo một điều. Cộng quân vẫn có nhiều khả năng hành động độc lập, và cũng có thể đánh lớn sâu vào lãnh thổ quốc gia bất cứ lúc nào mà họ muốn. Rõ ràng, tình hình giờ đây đã khác. Cộng quân đã lấy lại thế chủ động trên chiến trường, không còn như những năm 69 và 70 nữa. Đại tá Hình có thể giấu sự lo lắng trước đám sĩ quan cấp dưới của đạo, nhưng không giấu được đạo. May ư, đúng. Nếu hôm đó, đạo không phản ứng kịp thời và nhờ viên tài xế đưa chiếc xe xếp vọt nhanh ra khỏi tầm bắn tiếp theo của cộng quân, Thì chắc đạo cũng đã toi đời rồi. Thiếu tá có ý kiến gì không? Đại tá Hình hỏi đạo. Thưa đại tá, chúng tôi thề hy sinh vì quốc gia, quyết không để cộng quân muốn làm gì thì làm như mậu thân, thưa đại tá. Hình khẽ gật đầu hài lòng, rồi nhìn mọi người hỏi. Còn ai có ý kiến gì thêm nữa không? Phía dưới, các sĩ quan đưa mắt nhìn nhau, nhưng đều im lặng. Vậy là chúng ta đã cùng thề. Chúc các chiến hữu thành công! Sau cuộc họp, Hinh yêu cầu đạo cùng đi thị sát một số điểm ở vòng ngoài đóng quân của tiểu đoàn, rồi quay về sở chỉ huy dùng cơm trưa. Bữa tiệc không được vui bằng mấy lần trước, dù vẫn có rượu whisky mà Hinh ưa thích. Vẫn có những nàng tiếp viên duyên sáng đồng quê, cười tươi xoay rói, rót rượu tràn ly. Nhưng Hinh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Rồi mỉm cười nhìn đạo hỏi. Ủa, sao hôm nay thiếu tá không mời cô út vào cho vui? Đạo bối rối, chưa biết trả lời ra sao. Thì Hinh cười cười nói tiếp. Biết rồi, hay đã bỏ cũ mà thay mới. Buồn như sát muối, nhưng đạo vẫn cười khẳng khạc, và trong thâm tâm, không muốn ai nhắc đến nhiều về Út. Hình là người tinh đời, nhìn bản mặt của thằng đàn ông, lần đầu tiên thất tình là biết ngay, cứ ngay ngay vụng về, quên quên nhớ nhớ. Chiều đó, Hình đi tiếp tới căn cứ Chu Lai. Ở đó, đại tá Hình sẽ thay mặt tướng lãm tư lệnh quân đoàn một. Dự buổi lễ, tiễn đưa một đơn vị lính Nam Hàn ngày mai rút về nước. Thiếu tá đạo đứng trước tấm bản đồ chẳng chịt những mũi tên đen đỏ. Đôi lúc trao mày khó hiểu về các cuộc hành quân mới đây nhất lên hậu cứ của cộng quân. Điều đáng chú ý, mỗi lần tiến quân như thế, đều có tên bồn cùng đi chỉ điểm hoặc qua lời khai của hắn. Mới nhất là trận càn lên khu vực mà theo bồn nói, có tổng kho dự trữ hàng của địch quân trong dãy núi Hòn Tàu. Thế nhưng, cuộc đổ quân kéo dài suốt cả một tuần mà vẫn không đạt được kết quả. Ngoài ra, còn chuốc lấy thêm tổn thất, bị bắn rơi một máy bay lên thẳng và gần trăm chiến hữu tử trận. Điền đến phát khùng lên. Khi lực lượng tham gia hành quân có ít gì đâu. Ngoài tiểu đoàn của đảo, còn có hai tiểu đoàn khác thuộc trung đoàn 5 cùng phối hợp. Ngày xuất quân giữ bí mật tuyệt đối, ngoài mấy sĩ quan trong ban chỉ huy tiểu đoàn biết. Vậy mà khi đến nơi, địch quân đã rút chỉ còn vườn không nhà trống. Trong cuộc săn lùng truy sát những tên cộng sản tiến công xe của đảo, giết chết tên bồn ở cồn cát. Cũng thất bại nốt, thêm cả chục binh sĩ thiệt mạng. Vì sao? Đạo già lại các mối quan hệ của mình từ trước tới nay, xem có sơ hở gì không? Không có ai, ngoại trừ mỗi út, người thường xuyên được đạo mời ra vào sở chỉ huy tiểu đoàn. Nhưng không lẽ lại là út? Không, không thể như thế được. Đạo cố xua đi ý nghĩ vẩn vơ đó. Đạo không dại khờ đến mức để cái đẹp làm mù quáng lý trí của mình. Đạo cũng cảnh giác cho tay chân thường xuyên theo dõi út. Nhưng không ai kết luận được cô ta là kẻ hài lòng. Út chỉ là một người dân bình thường làm ăn buôn bán nhỏ được nhiều người yêu mến. Nhưng mà có một điều khiến cho đạo nhiều lần điên đầu tự hỏi. Là vì sao một người đẹp như Út, giỏi như Út, lại vẫn sống độc thân và chưa chịu lấy chồng? Đạo đã nhớ tới lời hứa với Đại tá Hinh vào sáng qua. Chúng tôi thề hy sinh vì quốc gia Cộng Hòa, quyết không để bọn cộng quân muốn làm gì thì làm như hồi bậu thân nữa. Bây giờ, lời hứa đó làm cho Đạo thấy sợ. Đạo sợ vì mấy hôm nay, đi đâu ngồi đâu, nhiều binh sĩ cũng từng hỏi đạo tin tức về quân Mỹ đã bắt đầu rút quân. Rồi binh sĩ Nam Hàn Tiểu Đoàn của Trung tá Park Ching-so ở Chu Lai chiều qua cũng đã xuống tàu về nước. Vậy là tinh thần của binh sĩ có vấn đề rồi. Cuộc chiến có gì đó thật bất bình. Một khi chánh phủ quốc gia mất chỗ dựa vào người Mỹ có tiếng người la hét từ bên ngoài sân đạo như chợt tỉnh đứng dậy định bước ra xem nhưng viên thiếu úy thường vụ đã đẩy cửa bước vào đứng nghiêm nói với đạo báo cáo thiếu tá có một bà già muốn xin được gặp thiếu tá nhưng tôi viên thiếu úy muốn nói gì thêm đại loại ý như có gì không muốn để người lạ vào gặp đạo đạo lặng y một lúc rồi lảnh Cho bà ta vào. Viên thiếu úy dập khót giày hô, rõ, rồi quay ra. Sau đó, dẫn người đàn bà bước vào. Nhìn thấy người đó, đạo sừng sốt rồi nói như reo. Ủa, thím ba! Người đàn bà cười bóm bém, rồi kéo trong sọ ra một chai rượu nấu, một gói khô mực đặt lên bàn làm việc của đạo. Tưởng ông quên tôi rồi chứ người đàn bà nói thím ba con quên sao được ạ Rửa thì hay đó ông thiếu tá viên thiếu úy rót nước mời người đàn bà đạo cảm ơn rồi phẩy tay bảo đây là người nhà của tôi thiếu úy an tâm viên thiếu úy dạ rồi lui ra lúc này chỉ còn đạo và người đàn bà đạo mới hỏi Thím ba và chú hai đều khỏe cả chứ. Nghe nói, chú thím vào Sài Gòn có đúng không? Ở chồng làm ăn gì? Cuộc sống của chú thím chắc đàng hoàng rồi chứ. Người đàn bà ngạc nhiên nhìn đạo ứa nước mắt. Thì ra, đạo không hề biết gì về gia đình bà cả. Bà không đi đâu, vẫn ở điện bàn. Vẫn cái quê nghèo bên dòng sông Yên mà lại không yên. Ngày đạo còn nhỏ, thường sang gia đình bà chơi. Nhà bà vườn rộng trồng nhiều cây ăn trái. Mùa quà chín, mùi thơm bay nhân nhất cả một vùng. Đạo muốn ăn thì hái, bà không bao giờ dày la. Ngày ba đạo đi theo cách mạng. Nhà đạo chỉ còn hai má con vất vả lắm. Mọi công việc ruộng đồng mưu sinh đều chất chồng đến đôi vai người phụ nữ mảnh mai gầy yếu của má đạo. Thường cảnh ngộ đó, những ngày má đạo đi làm đồng xa hay đi đâu có công chuyện, là má thường đem đạo sang gửi nhờ vợ chồng bà trông coi chăm sóc. Nhưng rồi có một ngày, một ngày trong gia đình má con đạo, người ta thấy ông hội đồng thôn xuất hiện. Có khi hắn đi một mình, lúc khác lại kéo theo mấy người lính dân vệ súng ống dần dần kêu lanh canh. Rồi một đêm trời mưa gió đùng đùng, người ta thấy đạo bỗng dưng khóc thét lên, người làng nghe tiếng chạy sang thì, ôi hỡi, má đạo đã treo cổ trên trần nhà chết rũ từ lâu mà không rõ vì lý do gì. Cái chết của má đạo sau đó nghe người ta đồn gian khắp làng, khắp vùng sông Yên là do cộng sản giết. Tại sao lại có chuyện đó chứ? Nỗi đau như một ẩn số âm thầm tồn tại suốt thời gian dài ở một vùng chân quê. Rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai dần và người ta như quên bẵng đi. Phần vì chiến tranh giảm giã, phần vì cuộc sống mưu sinh bầm dập. Má chết đạo bơ vơ, thấy thương tình bà đem về nuôi. Nhưng chẳng bao lâu, ông hội đồng thôn đột nhiên đến nhà bà. Ông ta nói với bà là cho ông ta xin đạo đem về nhà làm con nuôi. Lúc đầu bà không chịu, nhưng lời lẽ ông hội đồng vừa như cầu xin lại vừa như hăm dọa, nên bà đành phải chịu. Năm tháng trôi đi, đạo như cái cây lớn lên từng ngày. Học hết thú tài, rồi đạo đi lính Việt Nam Cộng Hòa. Ít lâu sau, Đạo vào trường sĩ quan Đà Lạt, do có ông hội đồng thôn bảo lãnh. Cũng từ đó, bà không còn biết thông tin gì thêm về đạo nữa. Cho đến hôm nay. Ủa, ai đưa tin với ông là gia đình tôi đi Sài Gòn rứa? Đạo thấy lạnh cả người, vì thím ba cứ gọi mình bằng ông. Trời đất, thím ba đừng gọi con như rứa mà tội con thím như là má con, sao mà con quên được chứ? Được mặt đạo bỗng trào ra. Giờ thì tôi đâu dám gọi như rứa. Ông thiếu tá còn nhớ chi bọn tôi nữa chứ? Người đàn bà già nói lẫy, như để thăm dò đạo. Còn đạo thì vẫn nhớ như in những ngày sống thiếu vắng người cha, bỏ má con đạo để đi ra bắc tập kết. Rồi đạo nhớ cái đêm kinh hoàng đó. Có bốn người lạ mặt ập vào nhà đạo Khi hai má con còn đang nằm ngủ Chúng kéo đạo ra Một tên to như hộ pháp Dùng tay bịt miệng đạo Còn ba tên khác bắt má đạo Thòng sợi dây thường vào cổ Rồi treo lên trần nhà Cách mạng đối với đạo Không còn là hình ảnh đẹp Như buổi bình minh trước biển nữa Mà là một đêm tối sâu thẳm. Từ đó Đạo đã mang ơn ông hội đồng không có công sinh nhưng mà lại có công dưỡng. Đạo nay đã trưởng thành là nhờ được ăn cơm quốc gia. Vậy thì đạo phải có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia, dù biết rằng ở phía bên kia có một người cha đi theo Cộng sản. Nghe nói ông ta đã vào Nam và đang là một trung đoàn trưởng của một đơn vị cộng quân ở trên rừng trên rú. Đạo đã mấy lần đưa quân lên rừng theo tên bồn, nơi đó là đơn vị của ông ta đang hoạt động. Đạo muốn được trực tiếp săn lùng để bắt sống con người bội bạc đó. Đạo thề rằng không đội trời chung với người cha nhẫn tâm ấy. Nhưng mà bây giờ lại gặp thím ba ở đây. Không lẽ thím có giữ một bí mật nào đó mà đạo chưa hay biết không? Thím ba, có gì thì thím cứ nói con nghe. Đạo năn nỉ. Tôi không đi đâu cả. Tôi sinh ra ở đây. Tôi sống ở đây cho đến khi tôi chết cũng ở đây. Ông thiếu tá. Ủa? Rứa con xin lỗi thím ba. Ông sai rồi. Thím ba. Con không hiểu ý thím nói chi. Chắc là... Ông thù cộng sản lắm phải không? Đạo đứng như chết chân nhìn người đàn bà. Không oán thù. Thì làm sao mà đạo đi theo quốc gia? Mà thím ba hỏi thế là có ý gì nhỉ? Rồi không đợi đạo trả lời. Đúng hơn là không muốn nghe đạo trả lời. Người đàn bà biết, nếu có trả lời, lòng đạo cũng không thay đổi. Nên bà lại nói tiếp. Người giết má ông thiếu tá, chính là ông hội đồng thôn năm xưa đó. Đạo choáng váng đầu óc đạo quay cuồng như người bị điện giật làm run rẩy cả chân tay. đạo chưa từng nghe ai nói như thế với đạo cả. đây là lần đầu tiên đạo nghe một người nói, mà người đó lại là thím ba. trời đất sao oan nghiệt như thế? đạo đứng bật dậy đi lại trong phòng, hai bàn tay ôm lấy đầu như sợ nó vỡ ra. đạo dừng bên khung cửa sổ mắt nhìn ra ngoài trời xa. Lên đỉnh núi Hòn Tàu. Ở đó, hôm nay có nhiều bây răng cuồn cuồn. Đạo không tin. Người ta đã nói lại với đạo, những kẻ giết má đạo hôm đó chính là Cộng sản kia mà. Giết xong, chúng còn đặt vào lòng bàn tay bà một mảnh giấy có ghi dòng chữ là cách mạng cảnh cáo những kẻ phản bội đều cùng chung số phận như bà ta. Chữ viết rành rành ra đó làm sao mà chối bỏ được. Không, thím ba, không phải như rứa được. Đạo quay lại và nhìn thẳng vào mặt người đàn bà rồi nói tiếp. Cộng sản đã giết má con. Ông ta bỏ má con sang miền Bắc và lấy vợ mới ở ngoài đó rồi. Ông ta đã phản bội má con. Ông hội đồng mới là một người tốt. Ơn này con phải ghi nhớ suốt đời cũng không trả hết. Người đàn bà nhìn đạo thở dài, chua chát. Rồi đứng dậy. Định đi ra về Nhưng đạo vội chạy đến cầm tay giữ lại Thím, thím đừng đi Ở lại chơi với con ít hôm đi Ông đã không tin tôi Tôi ở lại với ông tuổi lắm Người đàn bà lại định nhõm dậy lần nữa Nhưng đạo kiên quyết níu lại Thím ba Con còn nhiều chuyện muốn nói với thím mà Đạo năn nỉ. Đạo tỏ ra tỉnh táo hơn và sẵn sàng chấp nhận một sự thật. Thím nói rứa thì xin thím cho con biết lấy gì để con làm tin. Người đàn bà lại thở dài nhưng giọng bà đã mềm và dịu dàng hơn. Tôi không có gì để làm bằng chứng hết. Tôi chỉ có niềm tin vô tình làng nghĩa xóm với má con ông mà thôi. Ngày đó... Người quốc gia muốn bôi xấu những gia đình có người thân đi theo cách mạng Nên họ hèn hạ lắm Tìm đủ mọi cách để gán cho họ Cái danh hiệu Ái quốc Mỹ Miều ủng hộ quốc gia Ghi tên họ vào danh sách chống cộng Kết nạp họ vào các đảng phái chính trị Vu khống họ tố cáo các đồng chí của mình Rồi giờ trò biểu dương ca tụng trước bản dân thiên hạ Nhằm chia rẽ nội bộ nghi kỵ lẫn nhau trong các tổ chức cơ sở địa phương. Cách làm đó thực là thâm độc. Họ biết những người như má ông dù không muốn cũng mắc phải vào trong độc ác đó. Cái ông hội đồng mà ông kêu là ân nhân đó đã nhiều lần cưỡng hiếp má của ông ở nhà hội đồng thôn. Thế rồi má ông có bầu. Nghĩ cảnh đó nhiều lần má ông định tự tử. Nhưng tôi khuyên rằng, hãy cứ sống vì ông. Đạo vô cùng hoang mang. Đạo không còn biết tin vào ai lúc này nữa. Thím ba đúng hay là ông hội đồng đúng? Ngày đó, thím ba là người hàng xóm đầu tiên. Khi nghe tiếng khóc của đạo ré lên, thím đã chạy sang, nên thím biết má đạo chết oan khuất ra sao. Thím là người vuốt mắt cho má. Thím là người ôm đạo vào lòng và khóc như mưa. Rồi những ngày sau đó, thím sống lầm lì, câm lặng như cái cây ở trong vườn vậy. Thế ai viết những lời cảnh cáo đó? Còn ai? Trong bốn người đến giết má ông trong cái đêm đó, có cả ông hội đồng thôn cùng đi. Sao lại rứa được kia chứ? Đặng gầm lên đau đớn như con thú bị trúng bụi tên độc rồi đổ gục xuống chiếc ghế sofa khóc rưng rức. Người đàn bà già cũng đứng lên và đẩy cửa bước ra khỏi chỉ huy tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Đạo nhìn thấy nhưng không tiễn bà và cũng không muốn giữ bà ở lại nữa. Con đường đời khổ ải biết bao và khó khăn biết bao mới đến được sự an lành chứ. Có tiếng gõ cửa làm cho đạo bừng tỉnh lại viên thiếu úy thường vụ tiểu đoàn bước vào định nói gì đó nhưng đạo đã hỏi thiếu úy có thấy người đàn bà đây vừa ra không dạ có bà đó đi chưa dạ em tưởng thiếu tá cho bà ta đi chứ cứ để bà ta đi rõ trần kiên ôm bụng mặt nhanh nhó vì cơn đau bao tử bất ngờ nhược vội vàng bước vào phòng Lục tìm lọ thuốc, đổ ra mấy viên đưa cho chồng, rồi nói dối Ông, ông về nghỉ ngơi chút chứ, cứ thức hoài làm gì thì không bệnh. Bà không biết anh em người ta còn thức suốt đêm để hùi cõng hàng trên đường. Mình nằm nghỉ sao được à bà? Uống xong mấy viên thuốc vợ đưa. Trần Kiên xua xua tay ý bảo vợ đi chỗ khác. Trần Kiên không muốn nghe tiếp những lời ca cầm những điều còn con mãi như thế bà cũng phải. Trần Kiên vừa nhận được điện từ trên bộ Tham mưu Quân khu thông báo tình hình diễn biến tại mặt trận Bắc Con Tum khiến ông mừng ơi là mừng. vậy là chiến dịch Xuân Hè đã nổ súng. tại Tây Nguyên sư đoàn ba trăm hai mươi của ông Kim Tuấn sư đoàn trưởng và chính ủy Phí Triệu Hàm đã từ chiến trường Quảng trị cũng kịp vào triển khai quân ngày đầu tiên sư đoàn ba trăm hai mươi vây đánh tiểu đoàn dù số hai trên cao điểm một nghìn bốn mươi chín gần như xóa sổ đơn vị mang danh thiện chiến nhất của quân đội sài gòn thấy vậy tướng ngô du tư lệnh quân khu hai quân đoàn hai và viên cố vấn mỹ john poffin phải đưa sở chỉ huy nhẹ sư đoàn dù cùng lữ đoàn số ba ra tăng cường Mục tiêu ngăn chặn sư đoàn 320 của cộng quân từ phía tây Sông Pô Cô đánh xuống. Chúng sợ mất các chốt điểm ngoài vòng. Sẽ uy hiếp trực tiếp sở chỉ huy nhẹ sư đoàn 22 ở Đắc Tô Tân Cảnh. Ủa? Mà sao? Chưa thấy nói gì đến sư đoàn 2 của sư trưởng Nguyễn Trơn và chính ủy Lê Đình Yên ở đây nhỉ? Liệu có gì khó khăn về công tác bảo đảm hậu cần không? kiên lo ngại điều đó có thể xảy ra vì sư đoàn ba trăm hai mươi khi vượt sông Poco đánh từ phía tây xuống xe tăng và các trang thiết bị binh khí kỹ thuật có trọng lượng nặng muốn sang hướng đông phải mở đường mới rõ ràng là một thách thức do so địa hình ở đây vô cùng phức tạp có nhiều đoạn trống vắng lại phải qua nhiều các chốt điểm tiền tiêu quan sát thường xuyên của địch may mà biết được khó khăn đó Nên các đơn vị công binh của ta đã khéo léo vừa mở đường vừa ngụy trang để che mắt địch. Nhưng dù sao thì cũng không thể chủ quan. Thằng địch có nhiều phương tiện trinh sát tối tân như máy bay thả cây nhiệt đới và trinh sát thám báo biệt kích rất dễ phát hiện. Trần Kiên cảm thấy sốt ruột. xu hướng này đã có Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên bảo đảm cho Sư đoàn 320. Phía quân khu 5 chỉ còn lo cho mỗi Sư đoàn 2. Trước lúc ta chuẩn bị chiến dịch Trần Kiên đã giao việc này cho Cục Phó Hoàng theo dõi và chỉ đạo Khi Trần Kiên còn đang trầm tư giả soát lại các mối quan hệ Và các động thái diễn biết tiếp theo trên chiến trường ở Bắc Tây Nguyên Lại nghe có tiếng chuông điện thoại reo vang Ông vội vã đứng lên đến bên bàn cầm máy Ông Hoàng đó phải không Tôi cũng đang chờ ông để biết tình hình cụ thể đây Sư đoàn 2 đã nổ súng Thế mà tôi cứ tưởng khó khăn gì chứ Sao Thiếu hạo à Hà Ôi vậy là tốt Được rồi Cứ nói tiếp đi Ở Bình Định Sư đoàn 3 của ta Đang bao vây đánh chiếm quận lị Hoài Ân